Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa Ông nói cái gì tôi không hiểu Ngay cả ông còn không biết thì ai biết Bộ ý ông là ma nhập Nên ông mới làm như vậy hả Bà bịch nặng nhẹ Thôi đi Ông thai quá Bà đừng làm tôi dối chi nữa Để tôi suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện này thế nào <cười> Ông thì lo suy nghĩ cái chuyện của ông Còn tôi không biết phải nói nhất nào với con nhãn đấy. Cũng may là tôi vào kịp. Nếu không thì đã có chuyện lớn rồi. Không ngờ ông dám giết nó. Ôi giời, nếu gặp như bà bị người ta đâm tới nỗi máu me rầm dễ như vậy, bà có tức không? Thôi, tôi không bàn cãi với ông nữa. Bây giờ tôi đi nói chuyện với con nhãn đây. Nếu được thì tôi dùng tiền bịt miệng nó và trả nó về nhà, coi như xong chuyện. Bà bị vừa nói vừa quay lưng. Đi về phía cửa phòng. Thời gian đó, sau khi bà Bích còn bọn người ở đối ông Thái về phòng được vài phút, Nhạn từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh hoàn toàn vắng lặn những viết máu dài đầy trên sàn nhà. Cô từ từ đứng dậy và đi lại gần cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phận. Cô đưa tay hứng từng giọt mưa như đang cố dở sạch đưa bàn tay dính đầy máu. Sau một đêm, đầy nỗi đau và nước mắt, cứ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô ôm chậu hoa sứ của Dũng tặng vào lòng, bản tới cô xoa nhẹ. những cánh hoa hụt đầm, một giọt nước mắt hẽ rơi ngay trên cánh hoa sứ. Liệu vợ chồng ông thay có chịu buông thay cho cô không? Hay là cô lại có chịu đựng thêm những tháng ngày bất hạnh? Còn Dũng thì sao? Anh ấy có tha thứ cho cô không? Nhà để chậu hoa lại chỗ cũ và đi về phía tù áo. Cô sẽ toạt toàn bộ quần áo và thắt nối chúng thành một sợi dây vải dài và dài. Dây lát sau như cảm thấy vừa đủ, nhận tìm và thay cho mình một bộ áo dài màu tính. Bộ áo dài này do chính Dũng đã đặt may và tặng cho cô một năm trước vào ngày sinh nhật của cô. Anh nói đây là màu đẹp nhất mà anh thấy nó hợp với cô, ở với màu hoa sư mà anh tặng. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, cô lặng lẽ đứng lên trên ghế. Hắt sợi dây vào xả ngang của Trần và âm thầm lồng vào cột. Mẹ ơi! Nhãn khẽ kêu. Ta lỗi cho con tội bất hiếu. Con có lẽ không còn cơ hội nào để chăm sóc cho mẹ được. Con xin lỗi, vì đã không còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ lần nữa. Anh Dũng ơi! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đã không thể nào ở bên cạnh được anh nữa rồi. Tha thứ cho em, vĩnh biệt. lộp cộp Chiếc ghế ngã lăn trên sàn Ngoài trời một con gió thổi lộng lộng Qua vườn hoa sứ Khiến những cánh hoa rung lên Xỉ xào mù hồi rồi trở nên im bặt Như báo hiệu một số phận đã kết thúc Liệu một ngày nào đó Khi Dũng trở về Anh còn nhớ ở đây đã từng có một cô gái Đến kỳ chết vẫn còn nhớ đến anh không Sau khi rời phải phòng Bà Bích đến căn phòng nhỏ sau vườn Lấy giờ có động tĩnh gì không Bà Bích hỏi thằng Tỳ Giờ nãy giờ con không nghe động tính gì ạ Thằng tí trả lời ngãi ngộ Giờ này mà con buồn ngủ à Bà Bích cầu nhau Mở cửa ra cho tao Thằng tí lật lật mở cửa cho bà Bích vào trong phòng Thì bỗng nhiên phút chốc À trời ơi Tiếng bà Bích là lên thật thành Con nhạn nó tự sát chết rồi Thằng tí vội vã chạy vào trong Trước mặt hắn một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện Nhàn vẫn ở đó Nhưng cô đã chết từ bao giờ Bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn Đang treo lơ lửng trên trần nhà Cô vận bộ áo dài Màu màu trắng tim Cuốn mặt xanh ngặt Đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con người ra ngoài Gió thổi ào ạt Và cửa sổ khiến xác cô đung đưa qua lại Trước mặt bà Bích Sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt Bà Bích khô cứng cuốn họng Không nói nên lời Ngay cả thằng Tý cũng đứng chết chân Không biết làm thế nào Vâng con đèn từ bên ngoài chạy vào À Con đèn heo lên kinh hãi Rồi ngơ lệm dưới sàn nhà Tiếng heo của con đèn làm bà Bích tỉnh hẳn Mụ nhìn đâm đâm vào thi thể nhạn Rồi nhéo mắt Hừ Không ngờ mày dám tự sát Đó vậy ta không còn cách nào khác Là để mày không có đất trốn thân ăn dần đâu, đến đây ta biểu. Bà bị gọi lớn, vài giây sau, thằng dần từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy sáng nhãn treo lủng lặng trên trần nhà, ăn chợt hạ hốc mộ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net